Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Em Truyện Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán khán giả tập đầu tiên của tuyển thuyết tâm lý xã hội Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Văn Tùng. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian chúng ta bấm nút đăng ký kênh Em Truyện Đình Duy, cho Đình Duy cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên Những kẻ lắm tiền qua dòng độc đỉnh duy. Trường thứ nhất. Một chiếc ô tô tải từ phía nam phóng như bay đến Garza Park thì chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở khoảng giữa nhà ga và cổng trường Đại học Bách khoa. Cảm ơn nha. Trong buồng xe, người khách duy nhất trẻ tuổi, to lớn, vẻ mặt phong sương đen nhẻm, đội một chiếc mũ vải méo mó, nói với người lái rồi tay trái rách bản đồ tay phải rút cái ống nứa khá to, dài chừng một thước, dưới gầm ghế, nhảy đại xuống đường. À, chúc sức khỏe và hạnh phúc. Người lái xe nói như một thói quen, nhưng cũng cho biết giữa hai con người này đã thân thiết trò chuyện với nhau trên quãng đường từ miền Trung ra Bắc rồi. Ok. Vị khách trẻ dùng cái ống nứa quẩy ba lô lên vai, vẫy tay đáp lại khi chiếc xe tải rú ga quành vào một con đường khá rộng chạy xin xin về phía tay phải. <cười> Chàng trai thở một tiếng dài như vừa chút một gánh nặng, vừa như thỏa mãn với chính mình, nhưng chưa bước vội. Anh đứng một lúc khá lâu, cố quan sát phố phường và có ý thức về sự quan sát với cốt cách của một con người có học, nhận biết được mỗi bước đi, mỗi hành động của mình gần giống như là một sự thưởng thức, nhất là vào lúc này. Hà Nội mấy lâu xa cách đang trong giấc ngủ về khuya vắng lặng hồi sinh. Để rồi sẽ bừng thức dậy hối hả chào đón một ban ngày tấp nập nhộn nhịp làm ăn với một nhịp điệu hối hả trắng mặt. chàng trai thong thả bước về hướng ga hàng cỏ, chân dẫn đôi giày ba ta, mặt ngẩng cao, hít thở thật sâu cái không khí mát lành dễ chịu của trời đêm lúc về sáng, vang phất một thứ hương vị gì đó rất thị thành mà lâu nay anh thấy thiếu. đôi mắt nhìn khắp các ngôi nhà vừa mới dựng xây ba bốn tầng cao ngất nhiều kiểu cách và thậm chí có vẻ ngông nghênh mà mới lạ. Đó đây còn khá nhiều ngôi nhà xây dờ, gian giáo chọc thẳng lên trời. Ngay dưới chân anh, mặt đường nhựa êm êm qua lớp cao su đàn hồi, gây cho anh một cảm giác đầm ấm tư thái của kẻ trở về đầy mãn nguyện. Đêm khuya, phố phường yên nghỉ, không khí mơn man dịu mát trong lành. Ánh sáng nhàn nhạt thanh bình thật đáng yêu làm sao. Anh như muốn gieo to lên, như muốn co chân chạy nhưng cô nén lại để thư thả bước và thưởng thức lòng đầy kiêu hãnh và tự tin. Dù cô ấy đi chậm, anh đang vượt qua cái cổng hình parabol quen thuộc của trường đại học. Bước chân anh đã rẽ vào khu tập thể, sừng sững những ngôi nhà cao tầng san sát những dạng cây đầy bóng tối âm u, huyền ảo, dịu dàng, nhưng cũng dễ gây những ưu phiền nhức nhối cho mỗi ai khi giữa đêm có việc phải bước vào đây. Đến lúc này, Thì không thể chậm chậm được nữa, chàng trai xài những bước dài trên những lối đi nhỏ tăm tối qua khu A, đến khu B rồi khu C. Tầng thứ hai, anh hồi hộp đến đau đớn, thầm nghĩ. Buồn ba, mẹ, em gái, những căn hộ bên cạnh. Gia đình anh Khôi, chị Ngọc Ánh. À, chào ơi thân thiết biết bao nhiêu, có gì thay đổi không? Bỗng anh dừng lại một thoáng rồi nhẹ chân bước, lịch tính cho anh biết như quài đó dõi theo bước đi của anh. Một môi thuốc lá thơm thơm, thoảng nhẹ, phản phất trong bầu không khí vắng lặng. Vào lúc này, không gian yên tĩnh khuya khoát. Các cửa sổ tầng dưới đều đóng kín và các tầng trên thì cao vời vợi Có chút gì không bình thường, đượm phần ma quái như trong các tiểu thuyết trinh thám vẫn thường miêu tả. Anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. chân vẫn đưa chậm về lối của cái cầu thang thấp tối om om quen thuộc. Cậu Hùng hả? Một tiếng hỏi nhỏ nhẹ từ trong góc tường, chỗ có cây xà cửa cổ thụ gốc bạnh ra, tạo thành cái ghế, mà hồi còn ở nhà, anh thỉnh thoảng xuống ngồi ở đấy, dựa lưng vào tường để suy ngẫm một điều gì. Chỗ ấy thật là thoải mái. Lúc này thì đó hẳn là nơi của kẻ đau khổ với tâm trạng u buồn. Điều thuốc lá lập loài một chút, nhưng không tới mặt người hút. Hùng bước nhanh đến và kêu lên. Chào ơi, anh Khôi! Một đoàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo xuống, thì thầm, giọng cậu gần như đúng lúc đang cần có người để trút vơi một nỗi niềm gì đó chứa chất trong lòng. Bàn tay lạnh nhấp nháp, run run. Cậu ngồi xuống đây. Rồi xích sát vào gốc cây. Hùng ngồi xuống bên cạnh, đăm đăm nhìn vào gương mặt gầy, sống mũi dài, cặp kính cận thị sâu thăm thẳm dưới chiếc mũ vải rúng gió, kêu lên khe khẽ thường xót. Anh coi. Sau khi quát thế này mà anh lại xuống ngồi ở đây, lại có chuyện gì nữa hả anh? Người có tên là Khôi ấy không trả lời, rít mạnh điếu thuốc cho lửa loè lên, tay để lên vai Hùng, vuốt vuốt nhẹ xuống tận khuỷu, như vừa để truyền một thứ tình cảm thân thích, vừa để muốn xem chàng trai em vợ của mình xa mấy tháng này lầy béo yếu khỏe thế nào. À, cũng chẳng có gì xảy ra. Khôi nói nhỏ, thở dài, móc túi lấy một điếu thuốc đưa cho Hùng. Cậu hút đi. Em cũng có thuốc đây. hung nói lấy một gói ra, nhưng vẫn nhận điếu thuốc từ tay Khôi trầm hút. Nghĩa là giữa anh chị chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. hung hỏi, Ờ, nếu có thể nói như thế. Khôi đáp, đầu cúi thấp xuống, lặp lại, giọng đáp như tiếng rên. Ờ, nếu có thể nói được như thế. Ồ, tự dưng hung gắt lên một cách vô cớ. Anh chị thật khó hiểu quá. Khi nào cũng như chất chứa một mối nghi ngờ, giận hờn đối với nhau. Cái bàn tay đang vuốt ve từ dưới lên đến vai Hùng bấm nhẹ liền hai cái như muốn nói. Đúng thế, đúng thế. Rồi bàn tay ấy lại ấn mạnh xuống vai Hùng, ý bảo Cậu anh ngồi đấy. Anh đang quá buồn đây. Ôi, chất chứa một mối nghi ngờ buồn giận đối với nhau. Khôi thở dài nhắc lại câu nói ấy của Hùng thành một câu hỏi. Đúng thế, đúng thế. Nhưng... Còn phức tạp hơn thế nhiều. Anh chị phức tạp quá. Hùng tức tối gầm khẽ, tay cào như điên lên mớ tóc dày. Trong bóng tối, của chiếc mũ vải và dưới cặp kính sâu thăm thẳm của khôi, một cái cười nhếch mép đau khổ lẫn trên diễu khiến Hùng vừa muốn ghi anh ta vào lòng mà khóc nứt lên, lại vừa muốn đẩy phát anh ta vào vùng đứng dậy bỏ đi. Gương mặt của Khôi lúc này trông thật đáng sợ, gầy guộc, góc cạnh, mà lại in rõ nét sắc sảo của một con người đầy trí tuệ bị dày vò thường xuyên vì những điều sâu kín quá tế nhị không thể làm sáng tỏ được. Long hùng chợt lắng xuống vì một sự sót thương chưa từng có. Anh nắm lấy bàn tay gầy lạnh và lúc nào cũng như nhâm nhớp mồ hôi, bóp nhẹ một cái. Xin lỗi anh. Ôi, thật là vớ vẩn. Khôi thở dài, xoay người tựa vào gốc cây, nói giọng khắc hẳn. Hài, đúng, thật là vớ vẩn. Chẳng có chuyện gì đâu. Thôi xin lỗi cậu nha. Anh khẽ bật cười lấy một điếu thuốc nữa châm hút. Tự dưng để nói những chuyện đâu đâu. Cậu đi thành công chứ. Cũng có thành công ít nhiều. Hùng nói nhỏ ôm hai bàn tay lên cái ông nữa đang dựa vào vai. Chuyện đấy em sẽ kể nghe. Ba mẹ và cái hoài có khỏe không? Cô như có ngoan không? Cô như ngoan lắm. Cô trở nên vui vẻ. Nó cứ bám riết lấy ông bà ngoại và hỏi cậu đi đâu lâu thế mà không về bế nó. Em có quà cho nhím đây. Rồi cậu xem, nó hay lắm. Sáng đi nhà trẻ, chiều về là sang ông ngay. Chị khỏe chứ anh? Khỏe. Ở nhà có ai nói gì về chuyến đi của em không? Và mọi người vẫn bình thường chứ? Vẫn bình thường cả. Về chuyến đi của cậu, mỗi người một ý kiến khác nhau. Ba thì có sự buồn phiền, vì cậu đã học xong, chỉ đợi nhận việc mà lại chạy đi đâu không cần thiết. Dẫu có đâu phải là suy nghĩ của ba. Anh cũng nghĩ thế. Cái may thì ít, cái rồi thì nhiều. Là một bác sĩ có tài có đức Thì lo gì chuyện giàu sang Mẹ thì bản chất dịu hiền Để tùy cậu thôi Nhưng dĩ nhiên là rất lo Cậu nên thấm thiết điều đó Chỉ có chị Ngọc Ánh Là khen cậu có tư duy hiện đại Khôi bật một tiếng cười nhẹ Rè rè Ngũi phê phán <cười> Hoài cũng thế Cứ luôn miệng bảo rồi cậu sẽ giàu to <cười> Chào ơi Lại chuyện giàu với nghèo Giờ này thì nó ghê lắm Mỗi ngày hai ba mốt Nói tiếng Anh Chứ không nói tiếng Việt nữa khôi bỏ mũ xuống. Trời đã ngả về sáng, mái tóc của anh ta vẫn còn đen nhánh và gương mặt khá sắc xào thông tuệ, đượm về khắc khổ của con người luôn luôn có sự giẳng xé trong tâm can. Bỗng khôi bật một tiếng cười vui vui. <cười> Gia đình ta hay thật cứ như trong một cuốn tiểu thuyết với những người đầy cá tính vậy chị vẫn khỏe, đẹp lên rất nhiều sắc xào hơn nhiều và có trời biết còn là bao nhiêu người khác phải lao đao. Dưới những ngón tay trắng mút và nụ cười mê hồn, chị ấy lại khiến cho ai cũng thành tay sai hoặc thành con dối cả. Vì vậy nên anh mới chết đấy, anh Khôi ạ. Hùng nghĩ thầm, đưa mắt nhìn Khôi và bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt nheo nheo sau cặp kính. Tôi chết vì vẻ đẹp của chị cậu đấy. Bất giác cả hai cùng cất tiếng cười ngao ngán. Thôi, cậu lên gần ba mẹ và em đi. Khôi nói, lấy một điếu thuốc từ trong cái gói của Hùng, có ý như còn muốn ngồi lâu nữa. Thằng nhím vẫn ngủ với chị. Hùng đứng dậy hỏi. Không, nó ngủ với bà. khôi đáp bật lửa ga, trâm thuốc, chị cứ đi biển biệt thế kia. may còn có ông bà đấy, cậu về trước đi. ta cùng lên thôi anh nhỉ. Hùng nói và cúi xuống lấy ba lô. cậu cho anh ngồi đây, anh còn nhiều điều suy nghĩ. ở cơ quan vẫn bình thường cho anh. Hùng hỏi, vác ống nước quầy ba lô lên vai. vơi lúc tiếng nhạc buổi sáng và tiếng xe cộ người đi trên các con đường lớn ngoài xa vọng lại. ờ, này còn chuyện cơ quan nữa. Hùng chỉ nghe Khôi nói thế khi anh đặt chân lên bậc cầu thang thứ nhất. Mình đã biết trước rồi, ông Khôi này sẽ khổ vì bà ánh thôi. Rồi còn khổ biết bao nhiêu nữa. Tội nghiệp cho những ông chồng đã nhiều hoài bão về sự nghiệp, lại có vợ vừa đẹp vừa sắc sảo vừa đầy tham vọng. Hùng bước chậm chậm, tim đập thình thịch bóng tối nhạt nhòa vắng lặng và một thứ mùi gì đấy ngai ngái cũ kỹ như mùi nhà bếp lưu kiểu. Mùi thức ăn vẫn thường người thấy ở các khu chung cư, Quyện đặc trong không khí tủ hãm lâu ngày, làm hồng nôn nao một nỗi buồn khó tả xót xa quặn lên trong anh. Khi mỗi bước lên một bậc thang màu đen sạm, khô cất, hai tay vẹn cầu thang vừa xích lở từng đoạn vừa trên bóng những bức tường hoen ố ám khói và đồ mọi thứ chữ viết tùy tiện bằng phấn trắng hoặc than đen. Hóa ra vẫn không có gì thay đổi cả, cuộc sống vẫn mốc meo cồn đi dì đi trong những khu chung cư như thế này. Đã thế những con người trong đó lại còn làm khổ nhau, dần vặt hành hạ nhau, để rồi cuối cùng khóc lóc mà tiễn nhau đi văn điển. Buồn thật, xa thì thương, gần thì thường. Vậy đấy, lòng hùng chữ nặng và anh mạnh mẽ bước nhanh lên bậc thang cuối cùng, lướt một thoáng ra mấy cửa căn hộ hai bên. Cửa nhà anh khôi, chị ánh, nhìn kỹ con số nhà mình. Anh đàng hoàng đưa tay lên gõ và hồi hộp đứng chờ vai anh vẫn vác rúp rúp cái ông nữa chiếc ba lô ép và lưng anh nóng hồi vẫn vậy thôi hùng lại đưa mắt nhìn vào mấy bảng chữ số con con dính trước mỗi cửa các hộ chờ đợi mấy phút trôi qua trong nhà vẫn im lặng hùng lại gõ mạnh hơn hết tấp sôi nổi đèn trong nhà bật sáng có tiếng dép lẹt sẹt tiếng kéo then chốt lách cách và cánh cửa từ từ mở ra ôi ba Chàng trai kêu lên bừng rỡ khi đứng trước mặt anh là một ông già đeo kính cao gầy, tóc vẫn còn đen không hói, mặc pyjama gương mặt trầm tĩnh, thông tuệ và nghiêm khắc. Con, con đã về. Ông chỉ nói thế, không lộ vẻ gì là ngạc nhiên hoặc vui mừng như anh đã tưởng. Hùng có chút thất vọng và non đo. Anh sẽ bị mắng, sẽ bị phê phán về chuyến đi của anh hoặc vì chuyến đi ấy mà trong nhà có điều gì không vui. Con vào đi. Ông nói rồi mở rộng cánh cửa. Anh lẳng lặng bước vào như một kẻ có lỗi lầm, hạ chiếc đòn ống xuống dựa vào góc tường, bỏ ba lô vào chỗ ghế nệm. Ba có khỏe không ạ? Chàng trai thì thầm hỏi, Mẹ và em hoài vẫn bình thường chưa ạ? Vẫn bình thường. Ông già đáp cũng thì thầm và có vẻ lạnh lùng. Cả hai ngồi xuống ghế mềm và quan sát lẫn nhau, rồi cùng nhìn lên chiếc đồng hồ vuông trên tường như muốn báo nhau để mẹ và em ngủ. Nhưng từ trong buồng phía bên phải có tiếng reo lên. Ôi, anh Hùng đã về. Rồi một cô gái đầu 19-20 mặc áo váy ngủ, đầu tóc rối bời hiện ra trước cửa kêu toáng lên. Anh Hùng, anh Hùng đã về thật. Mẹ ơi, anh Hùng về rồi đến nay. Mẹ ơi, anh Hùng về rồi đến nay. Mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi thoát cái cô gái biến mất và trong buồng gọi to. Mẹ ơi, mẹ. Chàng trai sồng sộc bước vào theo thì vừa lúc bà mẹ, một người đàn bà nhỏ nhắn, có vẻ đẹp u buồn quý phái bước ra, kêu lên một tiếng khê khẽ. Con! Rồi lập cập ngã vào hai vòng tay khỏe mạnh của con trai. Mẹ! Mẹ! Chàng trai thì thầm, cố căng đôi mắt quan sát. Mẹ vẫn dịu dàng khỏe mạnh nhưng run rẩy quá. Tóc mẹ không bạc thêm, cũng không có vẻ phiền muộn, Nhưng mẹ bước như chỉ trực ngã xuống. Anh về dìu mẹ đến chỗ ghế nệm và nói Con xin lỗi, để mẹ buồn. Con đã về rồi. Khỏe mạnh lắm mẹ ơi! Chàng trai nói mạnh mẽ cố ý làm vui, mà đôi mắt dưng dưng muốn khóc khi bàn tay to lớn nặng nề của anh vuốt ve lên đôi vai gầy của mẹ, bà cầm lấy bàn tay con trai để vào lòng và mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má. Ồ, oh. bà nói, mắt đăm đăm nhìn vào mặt anh. Con khỏe hơn trước đấy. Chào ôi, mẹ lo cho con quá. Đột ngột ra đi mà chẳng có thư từ gì về. Anh con trai đưa tay kéo cái mũ móp mép xuống, vươn cổ cao lên ghé sát tay mẹ nói thật to, giọng oai vệ. Giờ con đi làm kinh tế, làm kinh tế bận lắm không có thì giờ đâu mẹ và bà... vất vả cực kỳ phải cứng rắn không được có tình cảm ủy mị mẹ mày bà trời yêu con một tiếng vẻ mặt bui tươi lên con đã làm kinh tế ở vùng nào và làm cái gì mới được chứ được rồi con sẽ kể cho ba mẹ và em nghe không nói đưa mắt nhìn khắp nơi rồi dừng lại ở cái ông nữa dựng ở góc phòng nối một cái nhìn mệt mỏi buồn thâm thẳm đến chiếc ba lô bẩn thỉu mót méo để trên ghế chào ôi Con mà biết làm kinh tế. Bà mẹ nói âu yếm, nhìn con trai bằng đôi mắt bao dung, nhưng lại mơ hồ, có chút tin tưởng vào đấy. Hùng cười vang, kêu lên thật to, như cố tình hoanh hoang. <cười> Rồi ba mẹ xem, con làm kinh tế còn giỏi hơn những tay cao thủ của đất Hà Nội này. Trong khi cả hai mẹ con đối đáp với nhau như thế, thì ông bố ngồi dựa lưng vào một chiếc da lông mây rộng, thấp tè, ở chỗ góc giữa chiếc tủ áo với bức tường, Lặng lẽ ngắm con trai bằng đôi mắt hiền từ thông tuệ, bàn tay gầy có những ngón tay dài đặt lên má, cùi tay dựa vào thành ghế. Ông đang ngắm con, vân vân và tin cậy lẫn trách móc, miệng tôm tìm cười. Chi tự mạc nhược phụ, ông nghĩ thầm. Không ai hiểu con bằng cha cả, cái thằng con trai to lớn duy nhất này của ông đã làm ông đau khổ không ít, nhưng lại làm ông tin tưởng rất nhiều. Tin tưởng vì điều gì thì ông chưa rõ nhưng vẫn tin tưởng. Nó sẽ làm được điều gì đó phi thường. Học rất giỏi, không đua đòi gì. Thi tốt nghiệp xong bỏ bút xuống là đồng đồng đòi về thăm quê. Rồi tin từ trong quê báo ra cho biết nó và mấy thằng nữa rủ nhau đi đào đá đỏ. Nghe đã phát khiếp lên. Nếu không quá bận biểu thì ông đã vào xem nó làm ăn ra sao. Mà chuyện phân công công tác của nó ông không sao hiểu được. Hoài tổ chức nhà trường, họ bảo hãy cứ đợi, sẽ báo sau. Cả nhà đang lo, thì nó đột ngột trở về, đen đuổi, khỏe mạnh như thế, cũng là một sự khác đời rồi. Nghe hai mẹ con nói với nhau những lời trên, ông lại lặng lẽ mỉm cười và đầy ra một ý gì đấy, thì bà mẹ bỗng kêu lên. Ôi, hoài đâu! Con có gì cho anh con ăn không? Làm luôn cho cả nhà một thể. Trời đã sắp sáng rồi kia kìa. Bà đứng lên, Chính bà sẽ làm điều bà vừa nói, nhưng từ trong bếp đã có tiếng dịu dàng của cô gái xen lẫn với tiếng thìa cốc lanh canh. Vâng, vâng ạ, con đang làm đây. mẹ cứ nói chuyện với anh Hùng đi. Nghe vậy, nhưng bà vẫn vào bếp và hai người nói gì với nhau khá sôi nổi vui vẻ. Tiếng mỡ xôi xèo xèo, mùi thơm của thức ăn xào rán tỏa khắp nhà. Lâu nay bà có khỏe không ạ? Hùng hỏi nhỏ khi hai người còn lại với nhau. Bà vẫn bình thường người bố đáp nhẹ nhàng, chỉ có mẹ con vẫn bị cái chứng đau đầu và kêu rằng có tiếng gì vù vù sầm sầm trong tai. Được rồi, con sẽ tìm thầy thuốc Đông y. Hùng nói, hai bàn tay ôm má, nhìn người bố già thông tuệ bằng đôi mắt chan chứa tình thương. Ờ, có lẽ phải nhờ bên Đông y. Còn mấy bác sĩ, thầy học của con, thì cũng chỉ khám và cho thuốc thôi. Có lẽ là tài âm dương gì đấy mà ba không hiểu được. Vâng, vâng có lại thế, Hùng lễ phép đáp và hỏi Công trình của ba đã hoàn thành chưa <cười> Người bố buông một tiếng bực mình Nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ mặt đổi sang vui tươi sinh động Ông chuyển chỗ sang ngồi đối diện Với con trai qua trước bàn kính Biết thế nào là xong hả con? cuốn từ điển tiếng nghệ Làm chung bê ba bác Trần Hiễu Từ Linh Nguyễn Phần Đánh vật mãi đến bây giờ mới xong trên bàn thảo chép tay Thì ai bác từ Linh Nguyễn Phần Lần lượt qua đời Còn bác Trần hiếu cũng đang ốm lên ốm xuống, không biết có kịp trông tới cuốn sách ra đời không. Hời, nghĩ cũng buồn. Còn có thể giúp ba được gì trong trường hợp này? Hùng nói chăm chú, nhìn gương mặt cha như để xem ông cụ, còn có thể sống được lâu nữa hay không? Và khi thấy cha vẫn còn đẹp, tươi sáng, thông tuệ, chưa có biểu hiện gì của sự tàn tạ già nua, anh vui vẻ tiếp. Còn có thể giúp gì cho ba và các bác không? Ghi chép hoặc đánh máy chẳng hạn Đánh máy Người bố nói nhanh, phấn khích Đúng là phải đánh máy Nhưng nhiều tiền lắm Những trên 1.000 trang Và mỗi trang gần 2.000 tiền công Thì con tính mất bao nhiêu khoản ấy con chịu trách nhiệm Hùng nói chắc nịch, đưa mắt lên tường Nơi có những giá sách sắp xếp cao san sát Nhưng bà còn phải thêm bớt chỗ này chỗ nọ nữa Và lại chữ bà viết có đọc lắm Cả điều ấy, con nghĩ cũng có thể giải quyết được. Hùng hăng hái. Vấn đề theo con nghĩ là tốc độ. Có thể khắc phục được bằng cách thuê một người đánh máy giỏi, rồi, rồi ba cứ đọc và sửa sang tại chỗ. Ôi! Người bố phì cười, đôi mắt già có những nếp nhăn phía dưới và ở đuôi như chiếc túi nhỏ nheo lại, hai bàn tay xòe ra. Tiền! Con xin chịu tất, ba cứ chuẩn bị kỹ đi. Ngày mai sẽ có một người đánh máy siêu hạng, giúp ba là được, phải không ạ? Thế thì... Ông già hít thật sâu cho lồng ngực đầy hơi rồi từ từ thở ra như chút được điều gì nặng nề bấy lâu chất chứa trong người. Một nụ cười thỏa mãn nở ra làm sáng bừng gương mặt đầy trí tuệ và yêu tư. Thế thì còn gì hơn nữa, đáng ra là các nhà xuất bản phải làm cái công việc đầu tiên sơ đẳng đó. Nhưng cả việc đó cũng là một vấn đề trong tình hình làm sách hiện nay, nhất là với cuốn từ điển này. Thưa ba, con chỉ làm việc đó để ba có một tập bản thảo thật hoàn hảo. Hùng nói bà chợt nhớ ra là từ khi bước vào nhà chưa ai có nước uống. Anh đi lấy ấm điện vào bếp, vặn vòi nước, cắm phích. Phút chốc đã pha xong ấm trà, rót nước, bưng chén mời bố. Ngoài ra, bà còn những công trình gì nữa không ạ? Ờ, có một ít. Nghe bố đưa bàn tay xoa xoa khắp mặt và dừng lại ở má trái, giọng buồn buồn. Một cuốn về thi pháp trong tiểu thuyết về Nam Đương Đại, đang gặp dạng phát thảo Còn từng bài nghiên cứu về các vấn đề thì khá nhiều và lẫn lộn sắp xếp khắp nơi trong đúng bản thảo linh tinh. Bà chưa sắp xếp lại được. Ba để mà con. Về chuyện đánh máy, con tinh lập các loại bản thảo. Hùng nói hào hứng, thì ba soạn lại cả đi. Một người đánh máy kèm giúp việc cho ba sẽ đến. Mà nếu cần, ba cứ thuê lâu dài. Nếu họ giúp ba được nhiều việc. Ồ, nhưng mà răng của ba... Hùng ống giật mình nhìn vào miệng của bố có một chỗ trống bất thường khi cười hoặc nói. Ba cho con xem răng của ba người bố già chuyển bàn tay xuống đỡ lấy cầm, khẽ chành hàm dưới ra Anh con trai cúi gặp người có mặt bàn rơi lên. Ôi, ba chiếc răng giữa dưỡng hết rồi, chỉ còn mấy chiếc ở góc bên này. Cháu ơi, thế thì ba nuống ra sao? Thảo nào giọng nói của ba nghe lào phào không gãy gọn sắc rảo như trước. Hai bá lại hóp thêm, chắc ba nuống khó khăn lắm. Chuyện, ông bố nói, răng dụng thì còn ăn uống ngon lành thế nào được. Thế hoài không nhận thấy như thế à? Anh con hỏi, giọng đầy trách móc Nó biết, ông già nói như thế để thanh minh cho con gái. Mấy lần nó đưa tiền cho ba, lại giới thiệu chỗ ở một chị bác sĩ, bắt ba phải đi làm. Cơm nước thức ăn, mẹ và em con cũng nấu rất mềm. Cái chính là ba bận việc, lười và rất sợ đau. Ôi thế thì không được, ba phải làm lại răng thôi. Anh hưởng đến sức khỏe lắm, mà lại lắp hàm răng vào, ba sẽ không bị móm, đẹp lão hơn. Nói đến đây anh Tùm tìm cười, nháy mắt khẽ một cái và thêm Bà không biết rằng ở tuổi ba Dung họ lại càng quan trọng hay sao Hay là ba túng Con sẽ lo chuyện này Bỗng ông già bỏ bàn tay ra khỏi cầm cười to <cười> Từ khi con về đây chưa đến một giờ đồng hồ Mà những mấy lần con đòi đưa tiền ra làm đồ thứ Con có tiền Vâng con có ít nhiều Chàng trai đáp và kêu lên kia mẹ để con Rồi anh đứng vắt dậy bước lại đón cái mâm nhôm đựng đầy thức ăn khói bốc nhẹ nhẹ Có vị thơm lạ lạ mà quen quen trên tay bà mẹ Sau lưng bà là cô con gái Bưng một cái son nhỏ bóp gói ngào ngạt Còn cũng có một số tiền Ít ra có thể giúp được ba những việc trên Hùng nói Lần lượt bưng khay vào son thức ăn Trên tay mẹ và em gái Nhẹ nhàng cẩn trọng đặt xuống bàn Chào ơi gần một năm nay Con mới được ăn với gia đình bữa ăn sang trọng như thế này Hùng nhường chỗ cho mẹ Anh ngồi giữa rồi đến em gái Ông bố ngồi phía bên kia Đưa mắt lướt qua mọi thứ thức ăn Và vui vẻ kêu lên như một phát hiện mới mẻ Bữa ăn sàng quá, thịt ngả rán trả băm viên nữa này. Có gì đâu, bà mẹ nói. Vẫn là cháo thôi, dạo này ba con thích ăn cháo. Cả nhà thế buổi sáng mà ăn cháo là hợp với y học phương đông lắm. Hôm nay còn ít thức ăn nguội từ hôm qua để trong tủ lạnh. Em hoài pha chế để đái anh nó đi xa về đấy thôi. Thế lâu nay anh ăn uống ra sao? Hoài hỏi đặt trước mặt mỗi người một chiếc thìa dài sáng lấp loáng. Mình và các con ăn đi. Ông già nói, dùng thìa múc một tí cháo đưa lên miệng thổi và nếm. Thế là cả nhà xì xoạp vừa ăn, vừa bình phẩm vui vẻ. Có tiếng gõ cửa rụt rè khe khẽ, cánh cửa hé ra một tí, vừa đủ cho một bộ mặt đeo kính, mái đầu tóc đã trải gọn gàng nhưng vội thụt ra ngay. Anh Khôi, anh Khôi! Hùng buông thìa nhảy vọt ra, anh bán sáng cùng cho vui. Thôi thôi, Khôi xua tay thì thầm, anh sang đón cháu về, chuẩn bị cho nó đi nhà trẻ rồi đến viện gấp. Sáng nay có buổi họp chuyên đề. À vâng, thế em bảo đánh thức cháu. Hùng nói, nhưng Hoài đã rất cô nhím đang ngái ngủ phục vụ ra. Cảm ơn cô, chiều anh và cháu sang. Khôi rất tay con. Chào cậu Hùng, chào cô Hoài đi con. Khôi vuốt vuốt tóc thằng bé đang lào bào rụi mắt rồi dắt con về. Hai người lại trở về chỗ cũ cầm lấy thìa. Hùng nói. Con quên chưa hỏi về anh chị ấy. Thằng nhím có ngoan không ạ? Ngoan lắm. Ông bảo chân khen và cười. Một đứa bé hay t và khá thông minh. Đêm qua con về sắp đến chỗ vào cầu thang thì thấy anh Khôi đang ngồi chỗ cây xà cử có lẽ như đang buồn cổ lắm chắc giữa anh chị có điều gì sâu sắc lắm hồi con ở nhà anh cũng đã nghi ngờ chị rồi Ôi! Mặc anh chị ấy Hoài láo táo. Thật không sao hiểu nổi cả hai người. Anh thì càng ngày càng trầm mặc u buồn như người bị mất trí để quên xây đạp ngoài quán sách ba ngày mới nhớ Cái bội hoàn bạn em đi lại đây gần hai năm mà vẫn hỏi. Cô tên là gì? Sao không đến chơi với em Hoài? Thậm chí, ông phổ ở dưới gác thường lên hỏi ba câu đối, mà lại tưởng là khách ở trong quê ra. Áo quần không bao giờ thay, suốt mấy tháng hè, vẫn kéo trắng trắng tráo lòng và cái quần khaki xám xịt ấy. Trong khi chị thì càng ngày càng đẹp, càng giàu sang, càng lắm người đưa đón. Em biết mà. Thế nào rồi anh Khôi cũng sẽ khổ. Chị ấy thì quá đẹp, quá sắc xào, bay bướm và ham giàu phải biết nhá. Bây giờ đã có bao nhiêu là đất, rồi sẽ xây bao nhiêu là biệt thự nữa. Còn anh ấy thì vẫn như cũ. Đời thủa nhà ai và cái thời kinh tế thị trường này mà không phân biệt được đồng 5.000 và 50.000 nhà mất mấy lần rồi đấy. Ai nói gì cũng tin. Chưa đến 30 tuổi mà nom như ông cốt í. Hâm hâm là suốt ngày đêm chỉ mệt mài với những chữ hán cổ, chữ nôm, bao nhiêu sách vở chỉ nhìn đã phát ngốt đến rồi. Thật không khác gì ba. Cha cứu được một chữ nào là suýt xoa tạc lưỡi y như lão grande nhặt đồng tiền vàng mặt cứ sáng lên thì hợp xong được với chị Ngọc Ánh nhà mình. Nước qua hào hạng bốc tận trời và ngọc đầy cổ đầy tay, bước đi cứ kêu len keng như là tiên trên cung đình ấy, thì rồi sẽ có chuyện lôi thôi mà. Nhưng tại sao Kiêm Khôi đổ cổ ấy lại hám sắc đến thế cơ chứ? Trước đây còn làm thơ so sánh chị ấy với những phi yến, những dương quý phi, lại còn cả tây thi mất vía hàng nga giật mình nữa, đến chết cười. Hoài càng nói càng cười rũ rượi, đã vùi đầu vào trong mớ chữ nho thì kiếm lấy một bà răng đen ăn chầu có phải hạnh phúc hơn không? và làm được bao nhiêu việc đằng này thì cả ngay chỉ xung xộp đôi mục kính soi soi chiếu chiếu vào những dòng chữ như kiến ngẩng đầu lên thấy vợ như tiên xa lại từng là trên trời rơi xuống rồi hết nghi ngờ thắc mắc âm thầm đau khổ Thân xác thì ngày một tiều tụy như người tâm thần một người như tiên ở cung Nga thoát dáng xuống thoát bay lên một người như ở lòng đất trôi ra <cười> thật đến chết cười mà chẳng bao giờ cãi gọi nhau mới hy thật là lạ lùng hoài vừa kể vừa cười nhí nha nhí nhảnh như một câu chuyện cổ tích vô hại rồi kết luận Chị ngập Ánh nhà mình thì lại ăn diện quá thể Mỗi ngày không biết bao nhiêu bộ Lại nghe đồn là nhiều bộ bịch lắm nhá Đẹp như chị ấy, ăn diện như thế Lại dâu nữa thì tránh sao được chuyện nọ chuyện kia Dư luận không hay về chị ấy Từ hồi còn ở viện đối ngoại kia kia Bây giờ ở công ty đá quý này Thì không biết ra sao Nhưng chỉ trông vào thái độ của anh Khôi Thì chắc chắn là còn trầm trọng hơn nữa <cười> Khổ Mà cái ông đồ cổ lại không biết cách kéo chị ấy về phía mình Thì làm gì mà chẳng chết Ba mẹ cũng đang buồn về chuyện nơi đây. Ông bảo chân nảy bắt cháo ăn không hết ra, nói như than vãn. Thằng Khôi là một thằng cực kỳ tốt lành, kiến đáo, sâu sắc, nho nhã và thông minh. Có thể làm nên những công trình nghiên cứu lớn lao. Ôi! Vì thế ba mẹ yêu anh ấy. Hoài truyền từ giọng rừng rưng sang thông cảm. Tác thành anh ấy với chị Ngọc Ánh nhà mình. Hóa ra lại làm cho anh ấy khổ. đến chưa biết chừng còn làm hỏng cả sự nghiệp của anh ấy nữa chứ. Cứ nhìn anh ấy như người mất hồn thế kia Thì thật quá đáng buồn Không hiểu chị Ngọc ánh nghĩ thế nào Nhưng mà Đã có sự việc gì cụ thể chưa Hay chỉ nghe chung chung thôi Hùng nghi ngờ hỏi Thì chính vì chuyện quan hệ linh tinh gì đấy Mà chỉ chuyển sang công ty đá quý Chứ ở viện kinh tế đối ngoại Cũng xôm lắm Hoài vẫn khăng khăng ý của mình Tôi được Hùng nói Húp hết tiệt cháo cuối cùng Lấy căn lao miệng Để anh tìm hiểu bác em Anh Khôi có vẻ có cảm tình với anh Còn chị Ngọc Ánh thì ba mẹ nên có lời khuyên. Hoài vẫn làm việc ở viện khoa học đấy chứ? À vâng, vẫn ở đấy. Em thì cũng điều đằng không kém chị Ngọc Ánh đâu đấy. Chỉ biết nhìn gái người khác thôi. Chà ôi, anh không hiểu em đâu. Hoài kêu lên, ba mẹ biết đấy. Em thì cần kiệm hết ý nhá. Nghe nói em tiếng Anh ghê lắm hả? Ừ, Hoài đúng nịu. Anh nghe ai nói thế? Chỉ bịa Được, cứ học giáo giết đi. Hùng nói to. Rồi nếu không thích làm ở viện khoa học nữa, thì chuyển về làm ở chỗ anh. "Chuyện về là mở chỗ anh?" Hoài nghiêng mặt đỏ âm vì hơi nóng của bát cháu, đôi mắt trong veo còn đang vẻ ngây thơ nhìn anh chế giễu. "Anh nói cứ như là giám đốc hay viện trưởng gì đấy." "Ôi, hùng đưa tay ra. Rồi em xem, anh sẽ làm em hết ngạc nhiên như này cho ngạc nhiên khác cho mà xem. Còn lâu nhá." Hoài nũng nịu, "Gần đây em đã quá nhiều sự ngạc nhiên rồi, bây giờ thì không có điều gì làm em ngạc nhiên nữa, kể cả ông Khôi nhà ta bên buồng kia tuyên bố là mình hạnh phúc nhất đời." <cười> "Được, để cho bà xem." Anh nói, thu xếp bắt đũa lại, thì bưng hết cả bà bếp đi, rồi ra xem một sự ngạc nhiên đầu tiên nhé. Hoa nhanh nhỏ bưng mâm vào bếp, bà mẹ đi theo, tiếng bòi nước ào ào, rồi bà đưa ra hai cái khăn bông ướt cho hai bố con. Con xin, Hùng nói, đỡ lấy một chiếc lông miệng, xong tiếp lấy cái khăn bố đã lau, bước vào buồng tắm, vắt khăn lên dây thép rồi đi ra. Ông già đang phá trà, còn bà mẹ thì lại ngồi xuống cái ghế mây lúc nãy chồng ngồi ở góc tường và chiếc tủ. Nếu con không nhầm, thì ba có ý định dịch cuốn sách của một nhà văn Trung Quốc đương đại, viết về Phùng Mộng Long, tác giả của Đông Trung Liệt Quốc và Kim Cổ Kỳ Quan. Hùng nói ngồi xuống chỗ cũ, đưa tay nhấc nhấc chiếc ấm trà nóng sực. Cuốn sách ấy thế nào ạ? Ờ, đúng đấy. Ông già nói điểm nạp, bắt đầu rót trà, rồi dùng cầm làm một động tác sai con bưng nước cho mẹ. Đúng đây. Cuốn sách của Mã Hán Dân, một tác giả giỏi về văn học dân gian Trung Quốc do nhà xuất bản Yên Sơn Bắc Kinh Ấn Hành. Nói chung đó là một cuốn sách nghiêm túc nhưng phần sau loãng. Theo bà Hàn Dân thì có thể Phùng Mộng Long còn là tác giả của bộ Kim Bình Mai nữa. Khiếp, Hùng kêu lên, một con người vừa biết Đông Chu Liệt Quốc Kim Cổ Kỳ Quan lại viết cả Kim Bình Mai nữa, thì thiên hạ lắm người phi thường thật. Mời mẹ rơi nước. Bà có ý định gì không ạ? Bà mẹ cầm chén trong tay nhưng chưa uống, theo dõi câu chuyện giữa hai bố con, nối một cái nhìn chiều mến từ chồng đến con bằng đôi mắt dịu dàng. Bà cũng có ý muốn dịch. Chắc là sách về danh nhân thế giới thì nhà xuất bản văn hóa kết ngay. Nhưng còn xem đấy, ba còn nhiều công trình dở dàng kia kìa. Ông chỉ tay lên giá sách và hớp một ngụm trà nhỏ. Vâng, con sẽ giúp ba như lúc nãy nói. Rồi ba dịch miệng ngay cho người giúp việc đánh máy luôn. Như thế sẽ rất nhanh. Trung văn thì ba cần gì phải vất vả. Còn nói thế, ông già phản đối một cách đồng tình. Với lúc ấy hoài từ trong buồn bước ra. Nào, anh thử làm em có ngạc nhiên không nào? Hùng đứng dậy. Đến khóa trái cửa lại, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, mà dầu đó là nơi chỉ có bầu trời và gió thôi. Trước hết, con phải biếu ba và mẹ, cùng em mấy món quà mặt. Anh nói và lấy chiếc ba lô méo mó để trên nệm mở ra. Chẳng có gì nhiều đâu ạ, trước hết là ba, con chỉ có hòn đá này. Anh đặt lên bàn trước mặt ông già một hòn đá tuyệt đẹp bằng đá khối, giống như một công trình mỹ thuật, hình một trái núi có hang động, chùa triền, cây, người, hồ báo, hoàn toàn do thiên nhiên tình cờ mà có. Đẹp thật. Người bố nói ngắm nhìn và kêu lên Chào ôi, một kiệt tác, ôi, quá thật là hiếm có. Ông xoay xoay hòn đá ngắm nghía, xăm xoay và tạc tạc lưỡi đầy thán phục, rồi nhấc lên đặt xuống. Hòn đá chỉ cao 30 phân, đáy bằng cái chậu rửa mặt mà nặng như đúc bằng trì đen, sần sùi, lỗ chỗ như những vết chạm cầu thả mà với tài nghệ phi phàm. Còn kiếm đâu ra của này? Đầu tiên là do sự tình cờ. Chàng trai nói, quỳ hai đầu gối xuống đất, vừa ngắm nghía hòn đá vừa nói. Đáng lý là không mất một xu, nhưng vì con chưa có kinh nghiệm, nó rơi vào tay mấy thằng cha đầu gấu. Rồi vì con ham quá, chúng nó cứ nâng dần giá lên, nhưng con quyết mua lấy được. Nên giá cũng lớn đấy, nhưng là bao nhiêu? Hoài nói xen vào, và chính cô cũng xứng sờ vì vẻ đẹp kỳ lạ của hòn đá. Thôi, hung lắc đầu nhìn em gái. Nói làm gì giá cả cho mất vui đi, chỉ biết anh em được món quà này về tặng ba là mãn nguyện rồi. Chàng trai lại tiếp tục kéo phách mưa tuya lục trong túi khác đưa ra một cái bọc vải cẩn thận và nhẹ nhàng mở ra. Đây, con biểu mẹ chuỗi tràng hạt bằng ngọc này, hòn ngọc tỷ quý lắm, nhưng vì hạt nhỏ không đắt lắm đâu. Mẹ đeo vào khi nào đi chùa. Còn là tượng ốc phật bằng gỗ trầm hương này, thì mẹ đặt trên bàn thờ mà tụng a di đà phật. Mời mẹ. Tràng trịnh trọng đặt vào tay bà cụ. Còn em, hoài kêu lên. Em thì đây. Tràng lấy một cái gói nhỏ mở ra rồi lấy một chuỗi dây chuyền vàng khá dài, nặng trong và cổ em gái. Phụ nữ các em thì chỉ thích thứ này thôi, giữ lấy khi nào lấy chồng làm cổ hồi môn, đã đủ ngạc nhiên chưa? Quả thật, vàng nằm con người ta đẹp lên thật, chuỗi dây chuyền làm cho cái cổ cao thon thon trắng ngần của cô gái bỗng sang trọng thêm hơn lên. Nó ánh lên làm gương mặt xinh tươi của cô đẹp lộng lẫy, đôi mắt đen đáy càng thêm thâm thẳm long lanh, và cái miệng trúng chím có đôi má mịn màng cũng rực rỡ một màu hồng như quánh lửa ngọn lườn nào đấy rất đổi linh hoạt chiếu vào hoài đẹp lên mọi phần nhưng cũng không còn cái hết hồn nhiên giản dị như trước nữa đẹp tuyệt hùng nói đứng ra xa ngắm nhìn cô em gái đã đủ ngạc nhiên chưa vẫn chưa hoài ương ngạnh kêu lên chưa đâu thì đây hùng năm một động tác về anh chị hùng dũng bước đến chỗ góc nhà lấy ra cái ông nứa to và dài đưa lên ngang tầm mắt búng búng móng tay vào ngoài vỏ. mặt thoáng chớp tái nhợt trắng bạch ra. Anh nói thì thầm và nghiêm trang. Tất cả ở trong này, mọi sự ngạc nhiên như em muốn là ở trong này. Trước mặt ba mẹ, anh giao cho em mở cái ống nứa này ra. Bên trong còn lắm điều hay. Mở ra. Hoài cầm cái ống tre, nâng nâng, lắc lắc, nhìn hết đầu này đến đầu kia, nhưng chỉ thấy hai đầu hai cái mắt nứa bịt kín. Bên trong chẳng có tiếng gì kêu, báo hiệu có vàng bạc hoặc đá quý gì. Anh chỉ khéo dẫn. Hoài nói toan giữa ống nứa vào góc tường thì Hùng vồ lấy, rồi ra sức vặn thật mạnh kết kết. Ống nứa xoay xoay và chia làm hai. Nửa ngắn là cái hấp đẩy. Xem trong này có gì lạ không? Chàng nói và đưa cái ống cho em gái, dốc thẳng xuống. Hoài làm theo nhưng chẳng thấy gì rơi ra. Hùng hốt hoảng trộp lấy, rộng đánh cọc xuống nền nhà, thì từng cuộn giấy bạc xanh đỏ tụt xuống. Lại đấy đấy, không phải là không đáng ngạc nhiên nhá. Hùng cứ tiếp tục rộng mạnh từng cuộn giấy bạc thì cứ tụt xuống. Hoài đứng há hốc mồm nhìn, hai ông bà già đưa mắt cho nhau, cả hai cũng đang lặng ngắt như hoa đá, không còn hiểu là thật hay mơ nữa. Em đem tất cả đổi thành đô la cho anh. Hùng nói, phá tan bầu không khí im lặng. Hoài chạy vào trong nhà lấy ra một cái hòm cắt tông bao bì của chiếc tivi, rồi cứ hút từng nắm tọng đầy hòm và vội vàng bưng nhanh vào phòng trong. Còn chàng trai tự dưng ngồi phê xuống nền nhà Hai chân xoạc rộng ra Đỡ đẫn hồi lâu như người mất trí Đưa tay lên khu một vòng trong không khí Kêu lên một tiếng kỳ quái Con xin phép được khóc cho thật thỏa thuê Rồi hai tay kéo tóc áo lên đầu Để lộ tấm lưng đen cháy Lằn ngang lằn dọc Không biết bao nhiêu vết dẹo Hùng lăn mấy vòng trên mặt đất Từ góc này đến góc kia phòng Khóc như xén ruột Cả nhà sững sờ Không còn hiểu vì sao Khi tiếng khóc của Hùng nấc lên từng đợt, cho đến khi mệt quá, anh thiếp đi trong giấc ngủ dữ dội. Bỗng có tiếng gõ cửa sôi nổi, càng là mọi người kinh hoàng, hoài ra hiệu cho bố mẹ bình tĩnh, gión rén bước lại kéo chốt cửa và kêu lên: Ôi, chú Tấn, chú Tấn. Lập tức Hùng vùng ngay dậy và bước vào bồn bên cạnh. Một lúc sau, đã nghe tiếng vòi nước chảy ào ào trong nhà tắm. Thế là hai cánh cửa mở rộng ra, nhà đầy ánh sáng và tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hỏi. Chú Tấn là một người đàn ông trạc 55 tuổi, cao lớn, rắn chắc về phong trần, gân quốc, nhưng gương mặt lại có những đường nét sắc sảo thanh tú, đôi mắt to, trong veo, táo bạo tuyệt đẹp và đa tình, luôn luôn như muốn cười hoặc muốn nói một điều gì đó gây cho người khác niềm vui, một niềm vui đối với ông. Cái miệng rộng đầy vẻ chân trọng áo bay Nga đã nhầu nát và một cái quần kaki kia cỏ úa cũ kỹ nhưng lại hợp với ông, khiến ông giống như nhà thể thao. Một tay quen sông pha mọi hiểm nghèo, đầu đội một cái mũ vài sĩ quan màu đất nhỏ để thòi ra xung quanh những màng tóc đã bạc trắng, nó mong giống như một vị tướng về hưu. Nói chung, cái con người ông toát ra một vẻ sinh động, hay hay, dễ cảm mến, hài hước, nhưng cũng báo cho người khác rằng là hãy coi chừng vì cái vẻ táo bạo liều lĩnh của ông. Ôi, chào anh chị Bảo Trân, chào các cháu, anh chị khỏe chứ, các cháu sống ra răng. Ông ta ngồi đánh phịch xuống nệm ghế, để cái tập nhỏ ra giữa bàn, hỏi ông Bảo Trân đang vắt chân trự ngủ ở chỗ trước ghế mây. Hai tay ôm chén trà trên đầu gối, nhìn ông bằng đôi mắt hiền hậu và bao dung. Công trình thế kỷ của anh đến mua rồi, răng mấy lâu không thấy tên anh trên báo chí. À, cũng đang làm. Ông Bảo Trân nói nho nhỏ, chuyển chỗ ngồi đến trước mặt ông Tấn. Bà Bảo Trân vội vàng đi pha trà. Ừm, ông Tấn buông một tiếng, không biết chê hay khen. Bao giờ đến ngôi nhà này, ông cũng rất tự nhiên và nói đặc tiếng nghệ vùng chợ cồn thanh Chương. Mặc dù ở cơ quan hoặc phố phường, ông nói tiếng Hà Nội như một người ở đây từ nhỏ. Đó là người em thứ tư, em út của ông Bảo Trân. Giữa họ còn có hai người đàn bà nữa, đều lấy chồng danh giá nhưng không mấy khi đi lại với nhau. Hai anh em mà khác nhau một trời một vực Nhưng không bao giờ tranh cãi bất kỳ Về một vấn đề gì Sống với nhau từ thuở ấu thơ Ông bà Bảo chân Hùng và Hoài Yêu quý ông lắm Và mỗi lần ông đến cả nhà vui như hội Trêu trọng ông tha hồ mà chính ông cũng nói rằng Không đến chỗ anh chị Và không được nghe lũ cháu trêu trọng Thì đời ông nhạt hơn nước ốc Về tính tình của ông Bạn đọc sẽ hiểu sau Nhưng trước đây thì quả thật hiếm có con người như ông đang học ở trường trung học huyện mà học rất tài tử, to con chiều chạy huynh huyệt trên sân bóng tối bơi qua sông lam hái trộm dưa đỏ nghiện học tiếng Anh như nghiện rượu toán lý hóa rất rốt thậm chí không biết ôm, run, cu lông, ampe là gì nhưng lại viết những bài văn dài hàng chục trang, văn kêu như chuông cầu kỳ, sáo rỗng cóp được từ trong đủ các loại sách kể chuyện ngọc cầm kiếm thu trong hoàng giang nữ hiệp kim hồ điệp ngọc kỳ lân trong bồng lai hiệp khách vành vách ra và nhiều đàn rổ bạn lên núi luyện võ chỉ vì ngốn quá nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp bỗng nhiên bỏ trường đi đâu không ai biết mấy tháng sau lớp học bắt được một bức thư dài lời lẽ như trong tiểu thuyết rẻ tiền nào là đang mài gươm bên suối đợi thù, nào là gót chinh phụ ra ngựa bọc thây, với lại những kinh kha chuyên trư dự nhượng rồi hứa sẽ về trường với chiếc áo bào đẫm máu anh hùng lúc ấy anh chàng chưa đến 18 tuổi Rồi bắn đi một thời gian dài, không biết anh chàng ở đơn vị quân đội nào, chỉ phong phanh đã nam tiến, chiến đấu dũng cảm mưu trí lắm, đã lên đến cấp úy, rồi đùng một cái cả nhà nháo nhác lên vì anh chàng bị thương nặng, cái chết trong tất găng, cứu thoát cả một trận đánh thua trông thấy. Nhưng khi ra viện, toàn thân nguyên vẹn, chỉ mất mỗi chỗ quý bao nhất của người đàn ông. Từ đó anh chàng đánh giặc càng hăng hơn, thăng cấp rất nhanh, rồi lại đùng một cái bị lôi về toán binh khu bốn, vì một sai lầm về chiến lược chiến thuật hoặc tác phong gì đấy. Chỉ biết khi lính giải ông về trại giam thì ông hét lên, không được giải tao đi, để tao giải bọn bay, bọn tao còn to hơn cấp chỉ huy của bay nhiều. Thế là, ông đi trước lính giải chạy theo sau, nhưng ông không việc gì, lại còn được khen. Là nhờ rút lui khôn khéo mà bảo toàn được lực lượng, từ đó ông có biệt danh là thiếu tá rút lui, và cũng từ đó ông chuyên môn đi thanh tra các đơn vị. Ông đến đâu, ở đấy bị giới tung cả lên, hết đại úy nọ đến đại úy kia mất lon. Cuối cuộc đời bình nghiệp, ông phụ trách một đoàn văn công đi biểu diễn khắp nơi, cho đến khi đoàn văn công không còn ai nguyên lành, cả thể xác lẫn tâm hồn. Riêng ông chỉ học được món hát ca trù, ông hát tuyệt hay, tự đệm đàn đáy, đánh phách gõ nhịp lấy và truyền về làm giám đốc một nông trường. Nông trường cũng lùn bài nốt, chỉ được mỗi chuyện, là nông trường viên hát ca chủ khắp nơi phách nhịp vững vàng đáo đề thế rồi ông phục viên về một ngõ hẹp ở Hà Nội sáng chữa xe tối về hát ca chủ nhà đây bọn con trai con gái hàng phố tụ tập hát đà đào đến nỗi công an khu phố phải mời ông ra đồn ông mắng anh đồn trưởng. đấy là văn nghệ hiểu chưa đồ ngu bạn của tao là bộ trưởng của bay quê làng choa đó quả nhiên có mấy ông to tên tuổi lễ lừng đi vô ga đến thăm ông tức là đồn trưởng công an phường tái xanh mặt mũi. Thùa đấy đất rẻ như bèo, đặc biệt là ven hồ hoang, bãi rác. Ông vừa mua vừa xin, bao được một khoảng đất đầy những đồ phế tài, xúc vật chết, hoang vắng, bệnh thiểu, đến nỗi giữa ban ngày không ai dám đi qua. Lại có một cái vũng ở bên cạnh đầy bèo tây, nghe nói xưa kia có người chấm mình ở đấy, ông vây luôn. Cán bộ phường, bà con xung quanh vừa mừng có ông canh giữ cho chỗ ấy, vừa coi thường ông lần thần. Khi ông mò đến, hàm làm nỗi gì cái chỗ hôi hám bẩn thỉu như thế. Ông mở một cái sườn thủy tinh thổi chai lọ, vớ vẩn kiếm cỏ con nhưng được cái lắm xì than từng đống tại dân gia hộ. Thế rồi ông bữa mất được thư của một người Sài Gòn mời vào chơi. Đó là ảnh chàng nhân viên cũ hồi ở quân báo được ông cứu thoát một cái chết mười mười, mang ơn ông nhường cho ông cả một cái biệt thự để đi sang Mỹ. Ông ở chơi một thời gian, tiến mặt lên đường song Ông bán phát đi, mang túi vàng về Hà Nội, thuê xe bò mà đổ cát tôn cao vùng đất ở của mình, xây một ngôi nhà khá lớn, thì cũng vừa lúc một con đường lớn mở chạy qua trước cổng. Người đổ đến mua đất của ông, cứ mỗi mét một cây vàng, ông chỉ bán đi một phần nhỏ cũng đã hàng trăm cây, còn bao nhiêu, ông cho xây tượng bao với những hàng rào sắt viết trên. Vài ba ông bạn cấp tá nữa đến bàn cách làm ăn, cùng với kinh nghiệm riêng của mình thời làm quân khí, ông mở một xưởng sửa chữa ô tô, ông làm giám đốc, còn cánh tay không kia làm nhân viên. Tạp vụ, có ban, có bệ hẳn hoi, và bây giờ thì đã thành một công ty hữu hạn đàng hoàng, số vốn của ông lên tới bao nhiêu, chỉ mỗi mình ông biết. Và ông trí thú làm ăn, với ước mơ một ngày gần đây tư bản nước ngoài sẽ đầu tư vào, Kỳ luật rất nghiêm, chỉ trừ cái máu mê hát ca trù, tập hợp xung quanh một đám ả đào không ít và luôn luôn thay cũ đổi mới. Ông vẫn đi lại chỗ ông bà Bảo Trâm như thời trẻ tuổi và dân đe hai đứa trẻ, kể cả những cái bạt tai tóa đom đóm để chúng học hành. Còn trên tiền năm quà cáp thì đừng hòng môi ở ông một chút, phải lập lấy thân, ông bảo thế, gần đây có lần ông nói riêng với ông Bảo chân. Rồi anh chị cho thằng Hùng đến chỗ em mà làm. Dần dần, nó quản lý đấy. Thực chất ông Bảo chân không mấy hy vọng về điều đó. Công ty hiếu hạn kia chắc rồi sẽ theo những nơi ông em phụ trách trước kia khi mà mâu xung quanh cả một lũ sướng ca vô loại như thế. Và cuộc đời con người ấy như một trò chơi. Chỉ biết rằng ông Tấn đến thì cả nhà đều vui vẻ hồ hởi Ừm, uhm, ông Tấn lại tiếp. Quanh năm chỉ thấy anh viết lách tra cứu thuyết lý chuyện vá trời lấp biển mà sách không thấy ra, tiền không thấy vào. Chỉ thấy dâu ria đâm mãi cái giả ra. Uhm. Sách vở ích chi cho bồi ấy, áo xiêm lại thẹn với thân già Ông thở dài một tiếng rồi bỗng gõ ngón tay xuống bàn, miệng khẽ khẽ ngân nga theo điệu ca chủ ư ư. Thập tái độc thư bần đáo cốt, bàn vô mộc túc tọa vô chiên. Rồi buông một tiếng thở dài tiếp. Cha ông mình đã nghèo kiết vì văn trương, bây giờ mình vẫn như vậy, thật là nghiệp chướng Ông đứng lên, cầm lấy chiếc cặp da nhỏ. Nhưng thôi... Anh cứ hoàn thành công trình thiết kỷ cho dạng danh họ đỗ nhà ta. Mà cũng chưa biết chừng họ nhà mình là dòng dõi mấy mươi đời của đỗ phủ đời đường cũng nên. Chú uống trà đi đã. Bà bảo Trân nói. Ông Tấn lại ngồi xuống bưng chén trà cho người anh ruột. Chứ con Hoài mô rồi. Cháu đang chuẩn bị đi làm ạ. Hoài đã trang điểm xong đi ra. Ông Tấn hỏi tiếp. Mì mà chỗ viện khoa học có tốt không? Không ưng xuống chỗ tao. Chứ anh văn học ra răng. Cũng tạm tạm thôi ạ. Hoài nói sẽ cái túi như vậy, cháu phải đi làm đấy ạ, chào ba mẹ và chú. Vâng, cháu cũng có thể đến làm chỗ chú chứ, nếu không thì chú lại bị bạn bè lừa gạt mất thôi. Dễ nhỉ, ông Tân uống chén trà nữa. Ở đi đi, chú nghe nói thằng Hùng đi kiếm đá đỏ, đã về chưa, kết quả ra răng. Trong buồn tắm, Hùng đã nghe câu chuyện, anh thấy thích thú mỗi lần con chú này đến chơi, thật đến chết cười một con người cứ như nhân vật tiểu thuyết đấy nhất là lúc này sau một chuyến đi thắng lợi bất ngờ anh lại càng muốn gặp hơn nhưng với ông chú này cứ phải giấu bí mật già nghèo già khổ xem sao anh hét lên vui vẻ cháu đây chú ơi rồi mặc vội quần áo đi ra <cười> ông tấn là một động tác giễu cợt hài hước chưa răng mi nghe nói cháu tốt nghiệp bác sĩ rồi à vâng thưa chú cháu tốt nghiệp rồi nói xong hùng đi đến trước mặt ông tấn mời chú ngồi chơi với ba mẹ cháu đã cháu pha ấm chảo ngon mời chú đỡ được, được ông tấn vẫn đứng Mũ vải đội lệch trên đầu Tay cầm cặp ra Chú nghe nói mi đi đào đá đỏ Kết quả ra răng Ây, Thưa chú tạm tạm Hùng nói và đi về phía có cái ấm điện để cạnh bàn Đột ngột ông Tấn kêu lên Ê, My thắng to rồi Tao không biết Thắng rất to nữa là đẳng khác Sao chú biết Hùng sừng sốt đứng chờ ra Ông Tấn bỗng nhiên ôm Lý Hùng vỗ đánh búp và vai hét lên Tao biết Thắng to Đâu có chú Không việc gì phải giấu Nhìn bộ dạng mi là tao biết Cháu còn ngây thơ lắm cháu ơi Không ai giấu nổi cặp mắt Ông chú tài ba của cháu đâu nha Nhưng nhờ dưới là tốt Tốt tốt tốt Rồi đột ngột ông ta bế bồng hùng lên xoay một vòng Tốt Càng giàu càng tốt Rồi cháu xuống chỗ chú mở một phòng khám Không lấy tiền cho nhân viên của chú <cười> Thế là công ty của chú nổi tiếng ngay Không lấy tiền mà tiền lại vào <cười> Chà tốt tốt cơ như bà cháu thì chỉ nghèo nghèo lắm chú cháu ta phải giàu để bù cái chỗ nghèo của ba cháu nghèo như ba cháu là nghèo có danh vọng cũng tốt con người ta cũng cần có danh vọng lắm nghe không anh chị bảo chân chú cháu nhà này lo làm giàu còn anh chị cứ làm cho tốt công trình thế kỷ em phiền chị giúp anh ấy ông tấn nói xong đứng lên đi khắp nhà vinh mặt lên nhìn khắp nơi múa cái cặp trong tay như người ta múa quạt bỗng co lưỡi bụng đánh chóc. Trong vò miệng một tay gõ vào cặp da Ư ở một khúc ca trù Ờ Thập tài đọc thư bẩn đáo cốt Chóc chóc bộp bộp Ông liêm di mắt nhún nhún đôi chân Rồi bỗng hết lên Bây giờ thì à, bà nữ đầy bia bọt hơ tỏa sa lông Thế đây cháu ạ Có mi giúp cho tao nữa Thì công ty hữu hạn của tao phải biết nha Còn Ai trà Chỗ tàu có con thư ký đẹp cỡ hoa hậu mà tên như là tên trong tiểu thuyết Hoàng Mộng Ngọc đang kén một vị anh hùng. Đúng rồi, mi với hắn đẹp đôi. Thôi, em xin phép anh chị đi kéo hết giờ. Thế rồi ông cộm cộp giày đế ra bước về phía thang gác trước sự sững sờ của Hùng. Về hiền hậu bao dung của ông Bảo Trân và cái cười thú vị của bà chị dâu. Sao chú lại biết con thắng lớn ạ? Hùng ngồi xuống cạnh mẹ và hỏi nhỏ ông bố. Ô, ông Bảo chân xoa xoa tay lên trán tùm tìm cười. Chú ấy đoán thế và bốc lên cho vui. Chứ xuống khỏi thang gác là quên ngay thôi mà. Không ạ. Hùng nói, theo con thì chú ấy bề ngoài tiêu táo thế, chứ bề trong không nông cảm tí nào đâu ạ. Bà lại nghe cái ngữ điều vừa qua, chú ấy nắm được điều cơ bản, do từ thần thái của con thôi. Nhưng thế cũng tốt. Chú ấy không nông cảm chút nào đâu. Bà Bảo chân nói dịu dàng. Nhưng được cái khoáng đạt bộ bá, nên nay cũng tưởng chuối như một con người rỗng tuếch, tính khí thất thường, bán trời không văn tự. Vì thế mà chuối sống dễ như không. Ông bào chân gật gật đầu tán thành với bà vợ, xoa bàn tay bảo cầm, nói như nói với mình. Ờ, thực giả hư chi, hư giả thực chi, cũng có thể như thế. Rồi ứng hướng về con trai. Này Hùng, con nói cho ba mẹ biết, tại sao con kiếm được nhiều tiền thế? Và trong đó có gì khuất tất Không. Đúng đấy con ạ, bà Bảo Trân nói nhỏ bởi vì nhà ta tuy nghèo nhưng rất cần sự yên ổn để ba con làm nên những sự tích trọng đại trong văn chương và học thuật. Con thì lại đang còn cả một cuộc đời dài, một tương lai nữa. Chính lúc nãy, em hỏi con cũng hỏi mẹ câu ấy, để nghị mẹ hỏi cho cẩn kẽ, không thể vì tiền của mà vi phạm tội ác và pháp luật con ạ. Vâng, vâng. Vâng, hôn cười vui vẻ. Chính con cũng nghĩ thế và phải có trách nhiệm kể lại để cả nhà yên tâm đồng thời con muốn hỏi ba mẹ nên giải quyết như thế nào. Con xin phép ba, được hút một hơi thuốc đây. Anh bẻ đôi điếu thuốc châm lửa nói tiếp. Đây hoàn toàn là một điều may bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của con, giống như câu chuyện trong huyền thoại. Hùng đứng lên để đóng cửa khóa trong chốt chặt cẩn thận rồi trở về ngồi chỗ cũ vẻ đàng hoàng. Vâng, chính con. Con cũng không ngờ được. Gần một năm nay con sống trong một xã hội đầy những điều kỳ quái ngoài sức tưởng tượng và mới thấy được rằng vì đồng tiền người ta có thể làm được những điều kinh khủng. So với những tác phẩm viết về dân đào vàng ở Mỹ trước đây Thì còn man rỡ hơn nhiều Nó mang đặc trưng của một thời khao khát Tích lũy sơ khai tiền tư bản Của các nước châu Âu cách đây 4 năm thế kỷ Và những bản năng thú vật của con người Nguyên thủy được phát lộ triệt để như một bầy đàn Lấy việc giết chóc cướp giật làm thú vui Những chuyện như thế Con nghe tràn tai ở trường do bạn bè Có người trong quê ra kể Nhưng đến khi con tận mắt trông thấy Mới thật là sinh động, vô cùng Nếu con là nhà văn thì có thể viết được một cuốn tiểu thuyết. Còn hơn những năm 90 sôi động Hoặc dèo đất nhỏ của Thượng Đế Của Mỹ nữa cơ Thực sự thì con cũng không ham gì cái chuyện đào đại đấy Mặc dầu suốt mấy năm học đại học Ngoài suốt tiền học bổng ít ỏi Phải xin ba mẹ tiền mua quần đùi áo may ô Mà ba mẹ và em sống Đã quá khó khăn Trong khi bọn sinh viên con nhà giàu Có không thiếu một thứ gì sang trọng Tiền tiêu như nước Nghĩa cũng tổi thân Thế rồi thi xong Con xin phép ba mẹ về thăm quê Kỳ tình là muốn làm ăn một chuyến Thì vừa lúc thằng Quang, con nhà ông Cương, thằng Lâm, con bà Bình rủ đi đào đá đỏ. Mọi thứ chúng nó lo hết. Thế là có gì trong nhà hai thằng bán sạch, còn bán chiếc đồng hồ thêm vào. Ba thằng cơm rùm cơm nắm, quốc tuồng giao dựa, đi nhờ một chiếc xe tải phóng thẳng lên thị trấn Ba Sao, rồi từ đó quốc bộ vào trong núi. Ngay ở thị trấn đã có một không khí hết sức căng thẳng bất thường. Dân đạo đã tứ chiến bọn anh chị giang hồ, Người mua bán, dân đấu thầu, công an, lợn lờ, gầm gồm nhìn nhau bằng đôi mắt sắc lạnh nghi kỵ đề phòng và sẵn sàng động thủ. Từng nhóm, từng nhóm gì dầm to nhỏ cãi cọ, công khai chấn lột lẫn nhau, và đã ba bốn cuộc đánh lộn thí mạng suốt ngày suốt đêm. Cái ăn, cái uống, rồ giá quốc thuận, bao bì, đất như vàng, mà cô đị điểm bọn đầu gấu quấy nhiễu khắp nơi. Vào sâu trong vùng đào đáy, có phần thoáng hơn, nhưng lại chính là nơi các anh hùng nhất khoảnh đã chia vùng chiếm cứu rồi muốn vào phải qua mặt dân anh chị canh bãi và mua đất. đó đây, từng nhóm hì hục đào đải, có bọn đầu gấu ở trần trùng trục ra đen cháy, chạm chồ đồ hình vẽ tục tiểu ở ngực và hai cánh tay cầm lê, dao găm, đứng gác sẵn thí mạng như không. nhóm nọ thịt nhóm kia khi chúng đánh hơi thấy chỗ đất bở, rồi từng nhóm lại thịt nhau, thậm chí dạch bụng nhau moi cho ra viên ngọc kẻ ăn gian nuốt trộm vào. chúng con toàn một chỗ vắng hơn và bắt tay đào. nắng như thiêu, đất dính như dằn. Chưa lút cán sẻng, đã thấy hai ba thằng đầu gấu không biết từ đâu mò ra. Trong đó có một gã to cao, mặt mũi dữ dằn, ngồi trùm hỗn bên cạnh xăm soi đôi mắt công khai đòi chia quả thực. Đào đã ba ngày, chỉ thấy đá, khoét sâu đến bốn năm thước, người mệt lử, ra tay bỏng dốp cả lên, cũng chỉ thấy toàn thứ đá quậy lẫn thạch anh. Đến ngày thứ năm thì ông trời giáng một cơn mưa như trút xuống mấy hôm liền, nước tràn lênh láng, đành phải bỏ cuộc. Nắng đã khổ, mưa lại khổ hơn ướt như chuột đột, cũng nành đứng thi gan với trời. Đợi mấy ngày nước cạn rồi, lại lép nhép tiếp tục đào. Vẫn thấy cái thằng cha to cao ngồi trên miệng hố lom lom nhìn xuống. Khi tới lớp đất tơi mùn, hứa hẹn được may, thì bỗng nghe tiếng hét kèm tiếng cười man dở. Xin mời các ngài lên cho. Và bốn năm mũi mát chĩa xuống, lố nhố mấy thằng cười trần trùng trục hầm hè muốn nhảy ngay. Còn gã to cao, mặt mũi dữ dằn thì lăm lăm một con dao găm Mỹ hạ lệnh. Nếu gọi đến lần thứ ba, không lên thì cứ việc hành quyết và lấp đất lại. À, thế là cả ba đứa phải mò lên cho chúng dẫn đi. Mấy thằng khác nhảy xuống chiếm ngay chỗ đấy. Về sau có mới hiểu đó là cái mẹo quen thuộc của chúng. Đợi cho hết lớp đất rắn, nếu gặp chỗ đất tơi mồn là dễ có đá đỏ, lập tức chúng chiếm ngay. Đã xảy ra không ít những vụ, bọn đào chống lại bọn chiếm bằng dao, cuốc thuộng và cả súng nữa. Cái sống cái chết như trò chơi. Chúng con lại đi tìm đào một hố khác. Kết quả thật đáng buồn. Chỉ toàn đá là đá, phải bỏ cuộc. Đến cái hố thứ ba thì gặp may, được luôn bốn viên ruby loại trung bình và có giá trị. Đang định kiếm thêm thì bọn trấn ập đến. Vẫn cái gã to cao mặt dữ dàn cầm đầu, không đòi hỏi gì hết, nhảy ao xuống luôn. Lội lê, dao quắm, ấn ngay vào mạng sườn, ép mỗi đứa một góc. Thằng Quang, thằng Lâm to lớn đến thế quýt đội mạng nằm dầu mà phải hoàn toàn chịu đứng im cho chúng nôn lột sạch. Sau chuyến đấy, chúng còn kéo nhau ra thị trấn đón người cùng quê, tính chuyện mua vũ khí trở lại sống mái với chúng. Những đâu đâu cũng có bè cánh riêng từng nhóm kết với nhau rất chặt chẽ, mưu mẹo, võ thuật, vũ khí thì chúng không thiếu, mà điều chủ yếu là chúng đã ở đây lâu, toàn bọn tứ cố vô thân không coi tính mạng ra gì. Trong khi chúng con còn có cha mẹ, bà con, quê hương và cả tương lai nữa, không thể liều lĩnh được. Cuối cùng, chúng con tâm nhất với nhau, con ở lại điều tra thêm. Thằng Quang, thằng Lâm về làng mộ người chọn toàn đặc công và những thằng liều lĩnh nhất lên giở hận. Bán số đá đắt nhặt nhạnh được gần trăm triệu chia ba. Ở cái nơi người đông như kiến, đầy những bè cánh đầu gấu như thế, lại có một kẻ hở lạ lùng. Khi con đi một mình lang thang với vẻ mặt bất cần, hết đổi triệu đến đổi tỷ thì chúng nó lại có vẻ nề sợ. Cánh thì tưởng con là công an đi trinh sát. Cánh thì cho con là một tên bất trị khi thấy vóc dáng cao lớn, nước da đen cháy của con. Con nhóm lại ngờ rằng con đang làm hoa tiêu cho bọn cướp. Nhờ thế con dễ dàng nhập vào từng nhóm nhỏ cùng đào đại với chúng, được chia bôi khá hậu. Và bây giờ con mới biết được bọn đã mấy phen chấn lột chúng con là bọn mạnh nhất đồi triệu này. Và cái thằng cầm đầu là thằng Phi, người Hà Tĩnh, có biệt hiệu là Phi Khố Chấp đã từng học võ cấp đệ tam đẳng huyền đai ở Sài Gòn. Nó là trùm đồi triệu, bọn giang hồ tứ trướng đến đây trực thịt hắn mấy lần, nhưng đều thảm bại và không ít những vụ giết người, đánh thành tật kẻ khác do hắn chủ mưu. Mà sao hắn vẫn yên thân làm mưa làm gió, thì con không thể hiểu được. Đội tỉ cách đây không xa, cũng có một thằng biệt danh là Sơn tỷ cầm đầu, mấy lần chúng tràn sang địa hạt của nhau, đo găng và chia nhau giang sơn con sống giữa chúng nó như con lợn lòi độc chiến và sống hết mình với chúng. Chỉ có một điều là không cho chúng biết lai lịch của con. Vậy mà một đêm trăng con đang một mình hì hục đào cái hố nhỏ chỗ đất bằng dưới chân đồi, nghe tiếng bước chân lệt xệt và đất rơi xuống khắp người con. ngẩng đầu lên thì con thấy thằng cha phi khố chấp, đã ngồi trồm hỗn trên bờ, điếu thuốc lá phì phèo trên môi, mùi rượu nặng phà xuống tận mũi con. Quái, thằng cha này còn hơn cả quỷ, con nghĩ thế. Khắp người nổi gai lên nhưng vẫn hỏi, giọng tỉnh khô. Chào anh, anh đi đâu về đấy Tìm gái, gã đáp giọng sắc lạnh chua chát. Tìm được chứ? Khối, thả cửa, gã đáp ở một tiếng nói tiếp. dài như bèo, một chiếc bánh mì cũng xong. Mẹ kiếp, con người, dẻ ăn con chó. Rồi quẳng xuống cho con cả gói thuốc lá. Lên đây, ông bác sĩ tương lai. Đến nước này thì con sợ gã quá. Sao gã biết con là bác sĩ tương lai? Ở đây mỗi ngày không biết bao nhiêu điều kỳ lạ xảy ra. Nhưng điều này thì không còn đùa dai được nữa. Phải tận trọng và khéo léo mới được. Lên đây! Gã lại nói dĩu cợt, không việc gì phải vội. Đời giàu nghèo có số, ông bác sĩ tương lai ạ. Con nhắn gói thuốc, bám thành hố đua người lên. Gã còn thò tay giúp kéo con. Bàn tay của gã mềm mại, mịn màng, dịu mát. Gã chỉ một chỗ cho con ngồi cạnh, bật lờ ga cho con hút. Lợi dụng lúc châm lửa con quan sát gã Dưới cái mũ vải rúm gió bẩn thiểu là một cái chán gồ ghề, đôi lông mày sâu róm Một cặp mắt dài khá đẹp, đôi má khá thun thun, cái cằm tròn chỉnh. Nếu không vì bộ ria đen nhánh quạp xuống cái miệng nhỏ, khiến gã có cái vẻ hiểm ác của một tên lục lâm, thì gã khá đẹp trai, đôi vai lực lưỡng và bộ ngực nở nang phi thường. À, ông quan sát tôi có đẹp trai không nè. Gã nói giọng eo eo như tiếng mèo rừng và phi cười dĩu cợt. Hay là nhận cho ra mặt thằng phi khổ chấp? Cả hai. Con nói về trắng trợn khiến gác cười lên một tiếng nho nhỏ thích thú. <cười> Nghe được đấy, gã khen. Nhưng... Khỏi, gã khoát tay. Ông muốn hỏi tại sao tôi biết ông là bác sĩ tương lai chứ gì? Dễ thôi. Chỗ sau quần đùi của ông có mấy chữ SVI5. Không phải là sinh viên I5 là gì. Ông là cổ thủ bóng đá hả? Một đông có ba thằng, ông ngồi lại. Còn hai thằng kia về làng mộ thêm lính đánh thuê. Nhưng không ăn thua gì đâu. Trước đây có mấy cánh còn ghê hơn các ông nữa, nhưng không vào lọt khỏi vòng của cánh này đâu đấy nha. Tốt nhất là ông nên ngoan ngoãn, khiêm tốn, hòa nhập với một vài nhóm như ông đã làm bấy lâu nay. Và chỉ nên như thế là khôn. Cố kiếm cho được vài viên to to là có bạc tỷ, rồi ra Hà Nội mở bệnh viện tư, mua đờ rim, lấy một mẹng vừa xinh vừa giàu, còn ông cốp nữa, thế rồi sống một cuộc đời vợ đẹp con khôn, ô tô nhà lầu, nhà thoét và tầm thường cho đến già đi xuống văn điển là xong, có đúng thế không? <cười> haha, trúng tủ rồi. Con lại nhìn bộ mặt đinh quái đến kỳ lạ của gã, còn gã thì lim dim mắt, hút thuốc, cái miệng rịch rịch mỉm cười khinh bạc, vừa đáng sợ vừa đáng ghét quá. Thôi, vác quốc sẽ về. Gã vứt tay, đứng lên như ra lệnh. chỗ này không có gì đâu, chỉ mất công toi. Về lán mà ngủ. ở lán nào thế? Đằng kia. Con chỉ bưng cuô và làm theo lời gã. Đi sau lưng gã như bị một ma được thu hút. Gã bước nhẹ nhàng, quen thuộc như một con mèo rừng, mặc dù gã khá cao to, chứng tỏ gã đã ở đây rất lâu. Về tâm vóc, gã suýt soát như con, nhưng bước đi uyển chuyển lạ lùng, đôi vai vạm vỡ, hai cánh tay to mập, dài hơn người bình thường, bộ ngực của một lực sĩ cử tạ. Bọn anh chị khiếp sợ gã, không phải sự đáng ngạc nhiên. Đi đã khá xa, gã vẫn không nói gì. Mà con thì không dám lên tiếng. Đi vào đến giữa đồi, nơi có nhiều bụi rậm, cây cối và vài ba cây lan lúp xúp le lói ánh lửa, lố nhố bóng người vây quanh, đám sóc đĩa. Tiếng giít điếng cầy, thỉnh thoảng cất lên vài tiếng hát nghiêu ngao trong những lời trời thề tục tiểu. Gã bộng nói. Thôi được, kể từ ngày mai, cho ông ra nhà vào cánh này. Tôi đang cần một ông thầy thuốc và nhớ cho điều này. Sai bảo gì, làm ngay. Chia bôi cái gì, hưởng đấy không được bếp xếp cái mồm, dù dao kẻ sát lưỡi. Nghe không? Đó là luật rừng. Goodbye. Đánh thoát một cái, gã biến vào trong bóng cây, đi vào hướng nào, hoặc chui vào lều nào, không biết nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tiểu thuyết Những Kẻ Lắm Tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc